Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyentdàomai.com. Trường 41, hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng. Trong lòng nghĩ như vậy, thái độ Trần Tiểu Thư liền tốn hơn rất nhiều. Ngồi lại trên ghế, lâm diễm diễm thành thạo đến chăm trà cho nàng. Lúc này, bạch chim từ trên lầu đi xuống, không cần ai tiếp đón, ném hướng tả sang một bên rồi tư mình đi nhìn xung quanh. Trắng tư tình lúc này không rảnh để ý đến bạch chim lấy một sấm hoa vàng đưa cho dụ quyền để nàng đem đến cho khách nhân lựa chọn. Với nàng mà nói, bạch công tử cũng chỉ là người quen biết và lần. Rửa bỏ từng quan hệ kia, trong lòng nàng cũng chỉ coi hắn như bằng hụ. Tuy nhiên, địa vị và thân vận bọn họ Có chinh lệnh lớn như vậy, nàng tất nhiên sẽ vẫn như trước, có hắn là một khách nhân thường đến cửa hàng. Trần tử thư ở bên kia, lúc nhìn thấy trong cửa hàng có 5 khách liền có chúng không được tự nhiên, nhưng lại không thu được ánh mát, tâm nhìn thường hưởng qua chỗ bạch chim. Bao dạng của bạch chim rất tốt, không ngại phải mặn hắn là nhà, cũng không ngại hắn sinh ra có một đôi môi mỏng nhìn bạc tình. Chỉ cần gương mặn tứng tốt của hắn cũng đủ để che hết tất cả những khuyết điểm kia. Muốn chì, ở trong mắt những người khác thì dù là một chút khuyết điểm, hắn cũng không có. Dù quyền hò nhịp một tiếng, đưa hoa văn quà Mời tiểu thư xem, đây là hoa văn trong cửa hàng chúng ta, từ đó là độc nhất vô nhị. Chỉ cần tiểu thư quyết định về sao sẽ không xuất hiện trên y phụng của người khác. Trần đại tử thư lấy lại bình tĩnh, nguyên bản bộ dáng của nàng cũng là không mấy để ý. Nhưng khi nhìn đến những đồ thiêu ra dạng xinh đẹp kìa, Cứ mạng liền điêm cận Nàng năm nay đã 15 Nếu như các cô nương nhà người khác Thì đã xác định một mối hùng sự tốt Chờ ngày để gã Nhưng nàng lại có tình lại chậm chạp Chưa có định số Tiếp đồ cưới đã chuẩn bị nhiều năm Nàng cũng lưu ý những thứ tốn Trên thị trường đang được bán ra Nhưng vẫn chưa có thứ nào vừa ý Nàng rất rõ sau khi lập gia đình Thì phải lo lắng chuyện đồ cưới Những hoa văn này Bắt thật nàng chưa bao giờ gặp qua Hơn nửa điều xinh đẹp cực kỳ, nếu có thể mua về. Hoa văn này có bán không? du quyền đã sớm được dặn qua, lắng đầu nổi. Tiểu thư thứ lỗi, chúng ta không bán hoa văn này, chỉ bán thành phẩm. Ta sẽ đưa ra giá cao. Tiểu thư thứ lỗi, cửa hàng chúng ta không muốn làm hỏng thị trường. Tiếp nhận SIM Y Long Diễm Diễm đưa tới. Tiểu thư, người xem đây là thành phẩm, do tố nương cửa hàng chúng ta làm ra. Hay là người sáng suốt sẽ nhìn ra được không phải tú nương tai nghề bình thường có thể làm được. Quá thật là như thế, nàng bình thường tự nhận nữ hồng của mình khó có người theo kịp. Nhưng lúc này không thể không thừa nhận thức nghề này so với nàng, không biến tốt hơn bao nhiêu lần. Trần Đại Tức Thư nhìn bộ xiêm y màu vàng, dùng chỉ xanh biến thiêu lên. Đồ án rõ ràng đơn giản, chỉ là vài cành liễu, nhớ lại sống rộng, như đang bay theo gió. Dù quyền thấy nàng tâm độc lại hạ một lời trọng điểm không dối cả tiểu thư thành phẩm và sim y trong cửa hàng chúng ta đều là do tú nương trong cung làm ra các nàng đều ở trên lầu một hồi nữa Tứ thư lên lầu chọn kích cỡ có thể nhìn thấy các nàng Trần Đại Tiểu Thư mừng trở thật sự là tú nương từ trong cung làm ra người bông bán chú ý tới chính là thành tỉnh quán lần không dám nói dớt nửa lời Như vậy sẽ huy đi danh dự của cửa hàng. Trần gia cũng có đủ tốn nương súng thân từ trong cùng. Nhưng chỉ có một người quanh nằm xuống tháng đến viên nàng cũng chỉ có một kiện y phục mùa hè và một kiện y phục mùa đông. Đồ làm ra tốn bao nhiêu nàng tất nhiên biết rõ. Chủ cửa hàng đã dám nói như vậy, ba biển trong cửa hàng đều là đồ quỹ giá. Nếu một lát, cảm thấy không nên vì nhỏ mà mật lớn, dù cho là không phải tốn nương từ trong cung làm ra. Nhưng chỉ cần nhận thành phẩm này liền biến tốt hay không. Nếu đồ thiều trong đồ cưới tất cả đều là nhất đẳng, nàng cũng có mắc mũi, dùng nhiều bạn chúng cũng đáng. Vì vậy, trần đại thứ tư cũng không do dự, ai mắc một lần nữa dời về phía hoa vàng Từ đầu tới cuối, nhắm nhìn hai lần. Chỉ vào mấy tấm mình thích nổi. Mấy tấm này cũng giống như vậy. Vâng, dù quyền lù loán theo hướng nàng chỉ lễ hoa văn quà và dẫn điều ở bên kia. Để thư có thể lựa chọn trong cửa hàng của chúng ta. Nếu như ngài thấy tốt, lập tấn định xuống, cửa hàng sẽ làm ra rồi cho người đưa tới cho ngài. Thành rồi, trang thư tình ám chế hơn vẫn trong lòng. Có mộng cả đầu tố, tạng đá trong lòng kia cuối cùng cũng đòi xuống. Cửa hàng này tốt như bạn và tâm tư của nàng như vậy. Bản thân nàng cũng không phải là người nhiều tiền. Nách nàng cũng hơi lo lắng sẽ không thể hoàn lại vốn. Một bộ siêu y người tính giá bao nhiêu? Không biết, không biết lúc nào mà bà chim đã tới trước mắt nàng, hứng thú đề nghị. Không đến 1.000 lượng, vậy hắn nên là 800 lượng đi. Công phu sự tử mạm của người này so với hiến tả còn hơn nhiều. Trang thư tình thu hồi ám mắt nhìn về phía hắn. Định giá cao như vậy, bạch công tử xác định có hàng này của ta còn buôn bán được hay không? Đương nhiên, bà chim nâng cầm xem nàng. Không tình hắn sao? Hừ! Cho một lá, hắn sẽ cho nàng bía việc buôn bán trong cửa hàng tốt bao nhiêu. Trang ta từng giận giật khóa miệng theo cầu khí của hắn liền bía. Đó là người không thiếu tiền. Ngàn lẫn bạn để mua một bộ trang phục. Chứ như vậy, có người dám làm sao? Không có người có thể làm như vậy. Viện buôn bán này, nàng còn muốn duy trì lâu dài. Làm sao có thể tự cắt đường lưu của mình? Mộng bộ sim y giá bình thường từ 150 lượng đến 300 lượng. Quý hơn cũng có, nhưng chất liệu phải quý giá hơn, hoa văn cũng phấn tạp hơn nhiều. Nhưng dù có quý, cũng được đó sẽ không vượn qua 500 lượng Trang thức tình liếc nhìn bảy chim càng nhớ mày Đương nhiên, nếu như, như bảy công tử cảm thấy cái giá này vẫn còn rẻ, không phù hợp với địa vị của ngài, bây ngài trả 800 lượng cho một kiện trang phục, ta cũng sẽ nhận. Tốt! Nhìn thấy trang thức tình trường lớn má, bảy chim tiếp tục chăm dò vào lửa. Tiền trang phụng của mấy bộ trứa ta sẽ nhanh chóng đưa qua. Ai tới cứu nàng đi, đang là đang nói mát hắn đẩy, hắn nghe không hiểu sao. Không tính trần nguyện, những người kháng đều nỗ lực làm cho chính mình, dường như không tồn tại, nhất tề lùi về sau một bữa. Hứng tả, hứng cả đang muốn lặng lẽ lùi ra, nghe vậy chỉ đang dừng bướng qua đầu. Chúng quầy có gì phân khó. Ta đi lên lầu nhìn một chút. Người hảo hảo chiều đại bạch công tử. Vâng. Bạch công tử xin cứ tự nhiên. Không đợi người đáp đời, trang tư tình đã nhanh chóng rời đi. Tiền, nàng không ngỡ mát. Nhưng bây giờ đối với có người này, nàng thật sự là bỏ tài Bạch chim nhìn ra được, trang tư tình đang trúng rảnh. Nhưng hắn suy nghĩ tận kỹ, cũng không thể hiểu được bản thân mình làm sai cái gì. Liền ngay lập tức hỏi người trước mắt. Vừa rồi, ta có nói lời gì không đúng sao? Hướng tả vô lực nhìn chủ tử nhầm mình. Hắn thật trống muốn nói tất nhiên là công tử người không đúng. Nhưng hắn dám sao? Trong phủ, ai dám nói việc chủ tử làm là không đúng? Công tử, nhà làm cái gì đều đúng? Vậy sao? Vậy sao? Nàng lại muốn nét tránh ta? Hướng tả lén gạn nước mắt trong lòng đang dừng trào xúc động. Hắn cảm thấy lúc trước là bọn họ sai lầm rồi. Bọn họ không nên bỏ mặt công tử. Thế rằng cả đời công tử không biến gạo bao nhiêu tiền một cân, rủ bao nhiêu tiền một chung. Đối với những viễn sinh hoặc bình thường, cấm tử cũng chưa từng để ý. Sẽ có người chuẩn bị thỏa đáng, công tử chỉ cần hưởng dụng là tôn rồi. Nhưng hiện tại, công tử lại động tâm. Mà người khiến công tử động tâm lại không phải là người cái gì cũng không hiểu. Không phải người chỉ biết nhận của người khác, nàng có chủ kiến, có suy nghĩ và trí tuệ. Hơn nữa, con phải tự kiếm tiền nuôi sống chính mình. Một người tùy thời, đây người đều có thể mang theo những loại ngừng phiểu với mạnh giá cao, tùy ý chi tiêu. Có một người khi mua thứ gì cũng phải tính toán. quan niệm của hai người khác việc quá lớn, dù cho về sao tận sự ở cạnh nhau, nhưng một việc nhỏ cũng có thể khiến cho mâu thuẫn dễ dàng phát sinh. Người còn sống trên đời tất nhiên sẽ có sai lầm. Nếu không sửa thì những việc nhỏ sẽ dần dần chồng chất thành lớn. thế dụ quyền mang theo qua loại vải tốn đưa tới cho khách nhân lựa chọn hướng tả dân công tử đến vị trí khá thanh âm cũng nhỏ hơn một chút công tử, chứng quay không phải trống trái người, chỉ là không biết phải tiếm lời ngài như thế nào vì sao nghi nghĩ hướng tả đành phải nói ngài ở trong phủ mỗi bữa cơm đều phải bỏ ra một trăm lượng nhưng thứ những thứ lão gia tử đưa tới thì càng không cần nổi Dù các bạn cũng chưa chắn có thể mua được, từ như vải thiên tầm, giá so với hoàng kiềm, mà một bữa cơm của chúng quay quy thành tiền cũng không quá 100 vàng. một vàng mộng Một quần áo cũng dùng vải dẫm bình thường nhớ sẽ không vững qua hai lạng bà, so sánh cùng ngài chính là kháng biểu một trời một vợ Với ngay mà nổi, một bộ quần áo 1.000 ngàn lượng vạn thật sự bình thường, nhưng với chúng quay mà nói 500 lượng trở xuống mới là phạm vi tiến thu của nàng. bởi vì nô tài kiên trì định cái giá đó ở trong cửa hàng và nàng mới miễn cử nhận bộ. Công tử, chứng quay và ngài không phải là cùng một dạng người. Bà chim trầm mặt, miễn đôi mâm mỏng lại trong càng có vẻ bạc tình. Biểu cảm lánh trạm, đầu hướng tả đầy mồ hôi lạnh nhưng vẫn cắn răng không nói tiếp. Hắn là tận sự trấn bội phùng chứng quay nếu nàng có thể trở thành nữ chủ nhân trong bạch phụ. Hắn so với ai đều cảm thấy cao hứng. Nhưng hắn cũng biết, chúng quay là một người có nhiều ngạo khí. Dù hiện tại công tử làm việc này vì tốn cho ngài, nhưng chúng quay cũng sẽ không thể tiếp nhận. Chính là chỗ này, hai người đứng rất gần cửa, nghe thấy có người nói ở bên ngoài tiền nhìn lại. Bà Chìm mất hứng nhưng mà lại. Rồi bọn hắn tới sớm lại không đến, thế nào lại kéo dài thời gian tới bây giờ? Nếu không phải từ đầu có một người đi vào cửa hàng, thì không biến phải chờ đến bao lâu mới có khách nhân. Những người vừa đến đã không nghĩ tới sẽ nhìn thấy công tử ở chỗ này. Cổ nén xúc động muốn xoay người rời đi. Cố gắng bước qua ngưỡng cửa đi vào trồng. Đang muốn hành lễ thì nghe thấy một tiếng hoạt hàn. Cơn mắt nhìn lại, cái tổng quản bệnh vũ trần nguyên đàn hưởng hắn nha mát. Hắn nhân thờ liền hiểu được, làm như không có gì lướt qua người công tử. Trước khi nhận được phân phó, bọn họ liền nhận định công tử là vì muốn lấy lòng cái tỷ cô nương đó là trang thư tình kia. Hiện tại, mấy nhà bọn họ ai mà chẳng biết, công tử có trọng một tiểu con đường xuất đầu lộ diện ở bên ngoài buôn bán. Cửa hàng nhỏ ở phía đồng chợ kia, nhà bọn họ ai mà không đến đặng hàng ở đấy. Quần ảo tuy không kém, nhưng bọn họ cũng không thể mặc. Hiện tại, chờ đến nội thành mở cửa hàng. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, vì công tử đã lên tiếng chứ là bắn bụng phải bỏ tiền ra. Nhưng bọn họ không nghĩ tới để gặp phải công tử ở chỗ này. Xem bộ dáng đại tổng quản, tiểu cô nương kia còn chưa biến bói cảnh của công tử. Công tử rút cụ là tận sự quan tâm, đó là chỉ tìm kiếm thú vui chợ mấy thứ trong cửa hàng này vừa nhìn, tiền biến là từ bệnh vụ mang ra. Còn có siêm y trang treo ở trên tầng kia, rõ ràng là vải thiên tầm ti màu tím, chỉ có công tử mới dùng. Hoa vàng tấn đẹp, phải là công tử đến nhờ cửa hàng này theo đi. Bọn họ tiến tụng làm viện của mình tùy ý, chỉ định vài dạng hoa vàng, lại đi chọn vải dệt. Những người tới để xe vạn báo lại kinh cỡ của mình, đặt tiền cổng đầy đủ rồi nhanh liền rời đi. Từ đầu tới cuối, bọn họ cũng không xem trọng trang thư tình. Với bọn họ, đây chỉ là niềm vui nhất thời của công tử mà thôi. Hát thấy điều từ công tử, chứ bản thân tiểu cô nương kia có thể làm được cái gì. Trang thư tình tạm thời không biến bản thân bị người khác xem nhẹ. Mà bà Chìm còn các bạn cũng không quá để ý. Đáp người trần nguyên hướng cả cũng không hiểu thấy tình. Chứ là do đi theo công tử nhiều năm, bọn họ đều lây tính tình tự cao tự đại của công tử. Các bạn cũng không suy nghĩ sâu xa. Ráng thức tình ở trên lầu ngay người mộng hồi lâu lại xuống một lần nữa. Thế bà chim đã ly khai, đang cũng nhẹ nhàng thở ra, lại có chút ai nãy Đối phương cũng là một mảnh hào tầm, nhưng nàng lại không để ý đến. Chứng quay đã có được 6 đơn đặt hàng. Nhận lấy nhìn nhìn, trang thư tình cười. Vậy sao nếu mỗi ngày có 6 đơn đặt hàng như vậy cũng đủ rồi? Hướng ta cũng cười. Thế này vẫn còn ếch, ngài cứ chờ xem sao này. Một đơn lại thêm một đơn, việc buôn bán thuận lợi sáng minh là nổi của hướng ta. Trang thư tình nhìn một tấm, lại một tấm hoa vàng dần dần chạm bớt, liên cười để mị mát, trong lòng cân nhát. em mai có thể đi liệu gia. Trường 42 Đỉnh Liệu Gia Ở nơi đứng đầu giáo thành lớn trên cả nước, phụ hội nguyên cũng không thiếu nhà quyền quỷ. Những gia tộc gia truyền có không ít nhà. So sánh liễu gia cùng với những gia tộc khác cũng chỉ có thể xem như danh gia. Nhưng bởi vì lục bộ đường hoàng vị Liễu Gia ở ở Phục Hội Nguyên rất vận chát. Hiện thời, thân là lễ bộ tượng thư Liễu Gia Hồng từ trên xuống dưới có bốn con trai. Còn lớn là Liễu Đại và con thứ là Liễu Tứ đã đầu xỉ đồ. Nhưng muốn đi đến địa vị của Lão Tử Phong Họ thì phải xem tạo hỏa. Liễu Tam Tiểu Thư là nữ nhì của Liễu Nhị Lão Gia. Liễu Tứ Tiểu Thư cũng xuất thân từ Đại Phòng. Chuẩn bị đủ tâm lý. Đang tư tình mang theo tờ giấy câm đồ liễu tam tiểu thư lưu lại và một bao lớn gõ cửa đà mùng của liệu gia. Liệu gia hồng ở vị trí lễ bộ tượng thư, ngay người vài năm, tỷ gia cũng coi nhờ nghiêm cận. Hai nhân nghe thấy có người bái vỏng tam tiểu thư liền cảm thấy có sự, nhưng cũng để nàng chờ trước, rồi nhanh chóng với người đi nội viện thông truyền. Liễu tam tiểu thư vừa uống thuốc xong, ăn mất qua quả còn cảm giác được vị ngọt trong cổ. Nghe được thông truyền đầu tiên là sẵn sốt, sau liền chởn nở nụ cười, đâm mặn lộ ra hai lúng đồng tiền. Biết được là nàng sẽ đến, nhưng mà không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Thanh thanh, người đi ngân đón nàng. Vâng, thanh thanh chính là nhà hoàng phụng bồi tâm tiểu thư đi lãnh sơn tìm danh y. Ấn tượng đối với tiểu cô nương kia cũng cực kỳ sâu sát. Nhìn thấy người ngữ khí cũng là nhẹ nhàng. Không nghĩ tới, cô nương lại tính nhanh như vậy. Màu đi theo nô tị. Trang thức tình đối với nhóm hoàng này rất có cảm tình. Lúc đó là nàng ta sân sóng chuẩn bị cho nàng ngừng phiếu và bạc bộn. con cầu tâm tiểu thư chở ti đệ các nàng đi một đoạn trường Thế rằng cuối cùng nàng khéo léo từ chối, nhưng phần tâm ý này lại nhớ kỹ. Đến đây đã một đoạn thời gian, chứ là không có rũ bạc nên không thể đến gặp tiểu thư ngay được. Thanh thanh cười đang muốn trả lời, nhưng nhìn thấy người đang từ một hướng đi tới. gọi hành lại. Nô Tỳ tính an tứ tiểu thư. Liệu tứ tiểu thư dơ dơ khăn lên miễn lệ nàng, ám mắt dưng ở trên người trang thư tình, cảm thấy nàng nhìn có trúng quan bác, nghĩ nghĩ nhớ lại không nhớ ra, liền hỏi. Đây là khách nhân của tam tỷ. Vâng, con Hương từng quen biến với tiểu thư. Liệu tứ tiểu thư khẽ gật đầu, đang muốn quay người trại trì, nháo hàng bên người lại tướng lên một bước nhai chậm nói hai cầu. Liệu tứ tiểu thư nhấn thời sắc mặn liền thay đổi. Ngoài người nói, người là cái nữ nhân ngăn cản xe ngựa của bổng tiểu thư, hai bổng tiểu thư bị thương. Đáng thức tình biết, đó là viện không tánh thoá. Ngài thường không đi thăm hương, gặp chuyện thì lại âm chân phật, quá nhiêu vô dụng. Rõ ràng liệu do này cũng không phải dàn vừa. Nàng không phải cổ nhân, không có sự nồng đóng lo sợ của thường dân khi nhìn thấy quý tộc. Nàng cũng không muốn gia bộ, vẹn áo kia lệ, không thừa nhận cũng không phủ nhận. gặp qua liệu tứ tiểu thư. Liệu tứ tiểu thư cũng không chúng chú ý lời nốt của nàng. Vị cầm tới ngày ấy của các người giờ đang ở nơi nào xuống thân từ đầu. Vì ở trong nhà của mình nên không muốn giả bộ xào. Ở phụ hội nguyên đều nói rằng liệu tứ tiểu thư cũng không phải là người cạo vô lắm miệng em như vậy. Đang tư tình trong lòng quán thầm và thích đến một giọt nướng cũng không rỉ. Hồi tứ tiểu thư và không có nhận thân vị công tử kia. Ngày ấy kém chúng bị thường dưới vó ngựa, là vị công tử kia đã cố hai tỷ để chúng ta, sau đó liền rời đi. Cháu cũng chưa từng hỏi thăm qua hắn xuân thân từ đầu. Thật chưa từng? Chưa từng. Liệu tứ thứ thư vẫn không cam lòng? Ngày ấy sau khi trở về, nàng cho người đi hỏi thăm hồi lâu, cũng không thể nào hỏi ra nguyên do vì sao. Nàng thậm chí hoài nghi, người kia căn bản không phải người ở đây. Cháu là ngẫu nhiên gặp mặt, trung hộp xuất hiện ở nơi đó, trung hộp để nàng nhìn thấy thôi. Nhưng mà càng nghĩ như thế, nàng càng tin tưởng đó là duyên phận của nàng. Nếu không phải như vậy, sao lại cố tình có loại thời điểm này, lấy phương tức như vậy để cho bọn họ gặp nhau. Cho nên, tuyên nương đã ba lần đã cầm đến viện hồn nhân, cùng phủ chủ đại công tử, nàng cũng chỉ hàm hồ cho qua chuyện. Nàng nghĩ nhất định phải tết kiến nam nhân kia một lần. Nếu như tận sự là duyên phận của nàng, Nàng sẽ sắm chấn cầm lẫy chứ quyến không buồn tài. Nếu không phải thì phủ trụ đại công tử sẽ là lựa chọn của nàng. Hiện tại nhìn thấy nữ tứ này nàng mới nhớ tới. Nó không chừng hai ngày này sau đó có gặp lại. Hoặc là hai người có liên quan gì đấy Khi nghĩ đến khả năng này nàng liền quên luôn chán vẽ đại tiểu thư. Cũng quên luôn hình tượng nàng khổ tâm duy trì. Chỉ muốn nghe được một hai câu vẹn. Nhưng kết quả vẫn khiến cho nàng thất vọng. Năm nhân kia chẳng lẽ tận sự ly khai hội quyền rồi. Thanh thần không biến trong đó có khúc mắt gì, thấy tứ tiểu thư không nói chuyện nữa, liền thử thăm dò nổi. Tứ tiểu thư người xem, Tam tiểu thư còn đang chờ. Liệu tứ tiểu thư gắt gao, nhìn chầm chầm trang thư tình? Nếu như để ta phát hiện, người lừa bộn tiểu thư, đừng tránh bộn tiểu thư không khách kỷ. Trang thư tình bình thản lựa chọn thái độ im lặng không nói ra một chút. Liệu tứ tiểu thư chỉ có thể thả người? Nhóm cô nương ở liễu gia muốn nói tới người có thể cùng nàng tranh thủ tình cảm, cũng chỉ có một mình liệu tam. Bất quá, chẳng là một người không cách nào rời thân khỏi thúa, trừ tổ phụ để nào vào má. Trong phụ, không ai xem trọng nàng một phần. Nếu không phải chuyện tất yếu, nàng cũng không muốn cùng nàng ta chống đổi. Đợi đi xa, Thanh Thanh mới nhà giọng hỏi. Cô nương gặp tức tiểu thư rồi sao? Trang tức tình đem chuyện gặp nàng ngày ấy nói ra. Nếu không có vị cầm tử kia của dốt Tiết tỷ và tam tiểu thư Cho là bây giờ đã không còn có thể thấy ta nữa Thì ra là thế Cô nương cũng là bị tai bai và gió Ta còn tưởng rằng Thanh thanh cười Đem câu chuyện nói kế tiếp nút đó vào Nàng im lặng Người bình thường sẽ có thể vô cớ va và chạm vào sen người liễu già Về sao phải để yếm một chút Có đôi khi bị thương Cũng không thể tìm người khác nói lý Hiểu không Nàng ngàn thận tâm can giận, Trang Thư Tình cũng thành tâm tiết thù. Hôm nay thời tiết tốt, Liễu Tam Tiểu Thư ở trong sân tản bộ, nhìn thấy hai người tiến vào, cũng không để Trang Thư Tình chào hỏi. Liền lôi kéo nàng nhìn chung qua một chỗ. Khi sáng tốt hơn nhiều, trong mạng có thêm chúng thịt, nhưng giống như cao hơn một chút. bộ dáng bây giờ, có thể thấy trững cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Tạ Tam Thư quan tâm, ta hinh thể điều tốt. đứa tam lòi kéo nàng cùng tấm bộ. nhưng diệm thời tiết tốt đi nhiều hơn một chút. Chờ đến khi trời trở lạnh, ta ngay cả số môn cũng không được. Thanh thanh, vừa rồi thế nào lại đi lâu như vậy? Thanh thanh, trăm chuyện gặp tứ tiểu thư, các sự tình liên quan đều nói hết. Cuối cùng nói một câu, nếu như trăng cô nương tận sự, đại tứ tiểu thư nhớ đến, đó là không có chỗ gì tốt. Nàng nhìn nhớ chính là đi quấy nhiễu người vài lần. Từ chỗ này thì những thứ khác Cũng không dám làm gì thận vất vả duy trì cái thanh danh tốt như vậy Ám mối kia của ta Đang yên đang lành Đang nâng đá đậm chân mình Liệu Tam nói rất nhanh nhẹ Nhưng cũng thấu trị sinh ra trong một gia đình như vậy Những thứ không muốn học cũng phải học được Thanh thanh bừng tỉnh đang ngộ Nhớ thở yên lòng Đứng đầu nhìn sáng trời nổi Tiểu thư mặt trời hôm nay ấm áp Còn chưa có gió Ngài và Trang Côn Nương ra bên ngoài ngồi đi, nấu tiền đi chuẩn bị trúng điểm tâm. Cũng được, Thanh Thanh chỉ huy mấy tiểu nha hoàng vội trên vội dưới, nhưng vẫn nhớ rõ đi lấy cái áo tròn mạnh cho Liễu Tam Trang Thứ Tình nhìn liền cười. Vừa nhìn, nhìn thấy nàng là nha hoàng tốt, biến vì Tam tiểu thư suy nghĩ. Thanh Thanh ngưỡng ngùng trả ra, chọng Liễu tâm cũng cười. Ta bảy tuổi thì nàng đến hầu hạ ta, lúc đó nàng cũng chỉ có 10 tuổi. nhỏ một cái đã nhiều năm như vậy cảm khách xong yếu tâm nhìn về phía trang thức tình đến vũ hội nguyên đã bao lâu rồi đến đây đã 9 tháng 2 tuần liệu tâm gật đầu cũng không hỏi thăm lúc đó xảy ra chuyện gì mà khiến nàng trở nên trận vật như vậy ngược lại hỏi nàng sau khi đến vũ hội nguyên có chuyện gì trang thức tình cũng không gà lúc trước ta có hộng vẽ tranh ban đầu bán hoa văn sau này có người nhắc nhở ta Nếu bán nhiều như vậy sẽ làm hổng thị trường. Ta liền hiểu được, bản thân tự mình mở mộng cửa hàng làm y phụng và đồ thiều. Viện buôn bán cũng rất tốt. Gần đây trong nội thành có một nhà cho thuê, cánh liễu gia không xa. Tâm Đức Thư nếu nhăn rỗi thì có thể đến xem. Nói chuyện, Trang Thư Tình đem bao đồ ở ra. Đây là hàng do tú nương trong cửa hàng thiêu làm ra. Tâm Đức Thư nhìn xem có thích không. Nếu Tam có hồi chút kinh ngạc. Nàng biến chỗ này nếu sẽ ra với một cô nương chắc chắn sẽ rất cực khổ. Cũng không biến bao nhiêu tiểu cô nương sẽ vì những ngày tháng khó khăn mà bổ cuộc. Nhân làng này không nghĩ cuộc sống của trang tư tình có thể tốn được như vậy. Ở nơi đất khách quê người, nàng nhất định sẽ không thể nào sống tốt hơn so với những gì nàng có thể làm được. Đây là một kiện y phục màu vàng, màu sắn tiên là một mạng, không có gì phấn tạm đa dạng. Nhưng phía trên là dùng chỉ màu xanh nhãn thiêu lên bao vòng. Những nơi khá cũng dùng một trúng chỉ khác màu điểm lên cho tự sản. Không quá trái dạng, nhưng lại như đang rốn thèm sưng sống vào chiến vái này. Thật thết, điếu tam tinh tính nhìn, người khí tăng thêm lại lặm lại một lần. Thật sự rất thết. Tam tiểu thư thính thì tốn rồi. Đáng thức tình cũng nhìn ra được nàng thận sự, rất thính bộ siêm y này. Đối với người đến tầng lễ mà nói Cũng là một loại khẳng định Tư cười cũng lớn hơn rất nhiều Là đem hai tấm ngân phiếu đưa qua Có người đưa thang sử ấm Trong ngày trước trời Có người dạy hoa trên góm Có lẽ lúc đó Tam Tử Thư Chứ thì ta giúp một phèn Nhưng mà đối với tỷ trẻ chúng ta mà nổi Người đã cho chúng ta một đại ân hãy chữ cảm ơn thật quá nhẹ Ta không nổi hết Liệu Tam sảng khoái lấy ngọc bội Từ trong hà bao ra Vóng là nghĩ muốn đeo lên nhưng ngắm lại vẫn không nên. Người dưỡng ngọc, ngọc dưỡng nhân ta bệnh như thế này đến lúc đó bên khí bị lây qua ngọc này còn lại sẽ càng hại người. Cầm ngọc bỏ lại tâm trang thư tình trấn định hơn rất nhiều. Đây là vật gì nhớ đóng thị lưu lại. Nàng một mực vật nhớ tới chứ sợ nếu không cầm lại được. Vậy thì cái thi thận có lỗi với khối thân thể này. Thu ngọc bỏ lại trang thư tình truy vấn nói Xin hỏi Tam Tiểu Thư, bà này của người là bị như thế nào? Giống như lời nói khi mới gặp người vậy là từ trong bụng mẹ sinh ra. Lúc đó, nương ta bị kinh hát, ta sinh ra không đủ tháng. Sư viện liên quan đến mình, liệu tam vẫn như trướng vân đảng phong khinh nói ra. Vật quá là tận sự việc này có như thế nào? Ai có liên quan? Ta là người vô tội, trở lại như thế nào? Hát tẩy đau khổ đều là ta chịu, đây là sự thật. Đang thức tình làm như không nghe thấy lời này. Ta bắt mạch cho tâm tiểu thư. Chiều thức ấy, nàng không phải học ở trong trường, mà là khi nàng làm bán sĩ ở trong bệnh viện được một ông lão trung y dạy trò Đường đi đến tay y vĩnh viễn là người đến người đi tấp nọp. Con đường đến trung y thấy lại vắng vẻ rất nhiều. hơi có chúng rảnh rỗi, nàng liền đến trung y nghỉ ngơi. Thường xuyên qua lại, liền nhận thân với ông lão trung y họ khốt. nghe khúc lão nói cũng nhận ra được không ít. Nàng đổi với Trung y có hứng thủ, tất cả thời gian nghỉ ngơi trong hai năm kia đang đều cống hiến cho Trung y Sau khi gặp chuyện không mai, đang càng học được không ít công tù ở bên lĩnh vực này. Các hồ giống như một nửa trò đệ của khúc lão. Mấy năm ngừng lại việc học, nếu muốn học tình thồng, tất nhiên là không có khả năng. Nhưng vọng, văn, vẩn, thiết cũng đã hiểu cơ bản. Ở trong này không có dụng cụ trò lợt, xem mạch ngược lại thành biện pháp duy nhớ, để nàng có thể biết được tình huống cơ thể đối phương. Sau một lúc lầu, đẻ tam thấy sắc mặt nàng trọng ngầm, rất giống như nhớ đang suy nghĩ đến vấn đề rất quan trọng. Vì thế cười nói nhìn ra được cái gì? Ta có mấy vấn đề muốn hỏi tam tiểu thư, mong tam tiểu thư đã là chính xác. Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio đào mai.com. Chương 43 Bệnh của Liễu Tam Người cứ hỏi đừng quá khách sáo. Liễu Tam thấy thái độ nàng nghiêm túc như vậy, không tự gián cũng thấy quan tâm. thế rằng không dám ôm kỳ vọng nhiều. Nhưng như vậy thì có thể khiến cho bản thân khỏe mạnh hơn, nàng không thể bỏ qua. Càng đâu nguyện ý mang một thân thể, càng ngày càng suy si yếu, càng ngày càng dậy vò mà sống qua ngày Mệt người khác cũng mệt mỏi chính mình. Trang thư tình lấy là bình tĩnh, rất nhanh dò hỏi. Cuộc sống thường ngày của Tam Tiểu Thư có tốt không? Chưa bao giờ tốt. Trang thư tình lại nói. Thân thể mệt mỏi, tứ chi vô lực. Thường ngày ăn không được Có đúng không? Đúng. Cảm thấy rắn đau đầu đúng không? Nếu ta nghe đến đó, thân thái ban đầu một mực không để tầm, rút cuộn trong má, cũng nổi lên cận sống. Không giới gạt người, tận đau đầu này đã có nhiều năm. Có khi ta đào đến nỗi, các nàng phải trói ta lại. Bằng không ta sẽ nhịn không được, tôi là mình bị thương. những thứ khác ta đều có thể nhẫn nhưng cách này nhận không được. Trang thức tình gần đầu tỏ vẻ sáng tỏ. Thỉnh tâm tiểu thư hát mồm cho ta xem đầu lưỡi. Liễu tam theo lời. Trang tư tình nhìn nhìn. Những người về phía trước dùng ngón tay cái và ngón rõ kéo môi dưới của liễu tâm ra. Lại đẩy môi trên lên nhìn đầu lưỡi. Lời tâm tiểu thư có chảy máu ra không? Lúc này thanh thanh đã tới. Đôi khi tới gần đã bị tiểu thư nhà mình vẫy tay ngăn lại. Từng có. Trước kia còn tốt. Ngâu nhiên có mộng hai lần thôi. Do lại bị thường xuyên. liễu tâm gác gao nhìn chầm chầm nàng đúng ta còn nhỏ đại phu từng nói ta khó sống được có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích xong qua vô số đại phu thay đổi nhiều phương thú bên rạng cũng không có sự chuyển biến tốt bị bệnh lâu ngày cũng coi như nửa đại phu ta không dám nấp mình biến xem bệnh nhưng tình huống của bản thân thì vô cùng rõ ràng ta sống không được bao lâu nếu người không nắm chắn thì cũng đừng cho ta hy vọng hy vọng Hy vọng rò lại tấn vọng, lao dần sẽ khiến cho người ta trở nên tuyệt vọng. Ta không muốn chết, đốt trướng còn không chịu thừa nhận việc này. Nhưng giờ... Đánh thức tình phản phớt như không có nghe thấy. Rất giờ sắc môi Tam Tiểu Thư như thế nào? Liễu Tam trầm mặn một hồi lâu rồi mới trả lời. Không có chút máu. Còn có mộng vấn đề cuối cùng. Liễu Gia và bên ngoại của Liễu Tam Tiểu Thư từng có người trẻ tuổi đã qua đời chưa? Người trẻ tuổi là chị... Trẻ, chỉ đến người lớn tầm 20 tuổi trở xuống. Liêu Tam đột nhiên cảm thấy rút lạnh. Khánh trương đem áo tròn bao chặt chính mình, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh. Có. Trang Thứ Tình lại hỏi. Tam đều thưa có biết người thân đã qua trời kia khi chết là bộ dáng thế nào không? Liêu Tam không nói chuyện nữa. Trang Thứ Tình hoàn toàn đã quên hiện tại chính mình không phải ở bệnh viện mà đang quen thuộc. Chính mình cũng không phải đệ phù, đối mặn với bệnh nhân không chịu phối hợp, liền theo bản năng dung dọc nhẹ nhàng gợi ý. Cái này rất trọng yếu, phải biến rõ ràng điều này ta mới có thể tìm ra chứng bệnh. Tin tưởng ta, ta sẽ không nói tới chuyện không liên quan tới bệnh tình của tiểu thư. Liệu tam nâng chán đà lên, đà có chút lạnh khiến cho nàng thêm bình tĩnh, khóa đầu phần phó nhà hoàng, đòi mộng chán đà khát. Thanh Thành bước lên phía trước, một lần nữa chăm trà cho hai người, và nhanh chóng liếc mắt qua trang thư tình một chút, rồi lùi về phía sao đứng đúng vị trí của mình. Đèm chán trà nóng nắm trong tay, lo lắng xiên thấu qua lòng bàn tay, truyền vào trong lòng. Một lời cũng khó nói ra miệng như vậy. Đứa nhỏ của nhất phòng tứ thốt nuôi đến một tuổi thì chết, lúc đó vội vàng hạ tán, cho nên lúc chết như thế nào ta cũng không biết, nhưng ta đã nhìn thấy đại trẻ ta khi qua đời. Uống ống trà, ánh mắt liệu tàm không có tiêu cự, dừng ở một chỗ, tiếp tục nói. Đời trời mới chỉ có 7 tháng, thân mình nhỏ nhỏ còn nằm trong tả ló. nhưng đầu lại đặn biệt lớn, cái tráng lùi ra bên ngoài, mũi lại co lại, như là hoàn toàn không có muội Liệu tàm nhắm mắt lại, hình ảnh này khiến nàng có khoảng thời gian dài, luôn mơ thấy ác mộng. Hiện tại nhớ lại, như lúc trước khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Trước kia cũng không nghĩ đến chuyện. Bây giờ nghĩ lại, nhà đại báo vội vàng trong đối nhỏ có phải hay không cũng khủng bổ như vậy. Cho nên động tác bọn họ mới có thể nhanh chóng như vậy. Có phải hay không chứ mình một ngày kia cũng sẽ trở nên như thế. Chỉ cần nghĩ đến có khả năng này, Liễu Tam liền trùng mình một cái. Nếu thực sự có một ngày kia. mà mắt ra, Liễu Tam nhìn về phía trang thư tình. Bệnh của ta có liên quan với bọn họ. so sánh với những người kia, tiểu thư đã may mắn hơn rất nhiều. Trong lòng đang tư tình đã có cân nhác, nhưng mà không có xác định trong phần trăm. Nhưng phần không xác định này đang cũng không có nơi để tìm đáp án. Các bạn như vậy ở đây căn bản không có y bản nào có thể nghiên cứu. Nếu ta vừa nghe, trong lòng chứng thời nhảy lên giọng dọp. người có biết đây là bệnh gì không? Đang tư tình hỏi. Những đai phu từng bắt mạnh cho tiểu thư có nói qua là bệnh gì không? Liệu tạm nổi, nhiều ý kiến kết luận là thiếu máu. Nổi thiếu máu cũng không xài, có điều không phải thiếu máu bình thường. Thiếu máu chỉ cần trị liệu tính đáng cũng không nguy hại đến mạng người. Bệnh của tiểu thư tuy là thiếu máu nhưng lại ảnh hưởng đến tính mạng. Trang thích tình lại bắn một lần mệt, trong lòng cũng có tính toán. Có một loại bệnh, coi là thiếu máu địa trung Hải Ở của Hoa Nam cũng không hiếm thấy. Biện pháp điều liệu, liệu cũng không phải uống thuốc, bác mạnh là được. Nàng đã từng phẫu thuận cho một người bị mắc bệnh này, thiếu rằng không có khóe mạnh như người bình thường, nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Bên tràn liệu Tam Tiểu Thư xem như đến giai đoạn giữa, chỉ cần là phẫu thuận là có thể giải quyết nguy cơ. Nhưng mà, đéo Vương sẽ không tin nàng. Ma nàng hiện tại cũng không có bất kỳ điều kiện nào để tiến hành bộ ca phẫu thuận như vậy. Thư tình, Ta có thể cứu hay không? Đang thức tình cười khổ. Ta biến phải cứu như thế nào, nhưng không có dược liệu, mà có cũng không làm được. Có đường đảm án như vậy, liệu tam không hài lòng. Như vậy là có thể cứu phải không, nhưng mà thiếu cái gì? Tam tử thư không phải là ta không muốn cứu. Cái khó là bản thân ta chỉ có thể tự mình chuẩn bị. Ai cũng không giúp được ta. Thấy sự vui sướng trên mặt liễu tam tản đi một chút. Trang thư tình cảm thấy không đành lòng, nên cho nàng ấy một được hy vọng. Trước khi ta chuẩn bị tốn những thứ này, Tam Thư Tư phải điều dưỡng thân thể cho tốt, không đừng ăn kiền, dù ít hái nhiều cũng phải ăn một chút, có thể chuẩn bị giấy bún cho ta hay không. Liệu Tam hỏi, không phải dỗ ta chứ? Trang thư tình nổi, Tam Thư Tư còn nhớ rõ lời ta từng nói qua không? Ta từng cấp bạn với một dị nhân, tao hắn học được mụn chút y thuật, Các với ở đại trù Thế rằng chỉ là căn bản Nhưng thể khăn báo chốt Cũng có thể dùng một chốt Hy vọng sau khi ta chuẩn bị tốt mọi thứ Tam tự thư phải có dụng khí để cho ta chữa trị Liệu tam thần khẩn nhìn chầm chầm ánh mắt nàng một hồi lầu khắp nhìn thấy ý tứ trống tránh gì Mới vờ lòng gật đầu Nếu không thử thì sinh mệnh cũng phải mất đi Ta có gì không dám Chỉ là người phải nhanh chốt tất sợ là chống đỡ không được bao lâu Vì dân xuống dì rõ trên và tan giấy, Trang Tư Tình đựng thành thành đưa ra liệu phụ. Liệu tư tiêu thừa đã sớm phái người thủ sẵn ở ngoài cửa, nhìn thấy nàng đi ra vội đi theo. Do này trong đầu Trang Tư Tình đang rất loạn, sao có thể chú ý tới những việc khác. Nếu Cao Đệ Phu ở hội nguyên thì tốt rồi vì thì nàng có thể đến cửa hỏi Đệ Phu loại thuốc tiên nào có được dựng tinh nhất. Giá phẫu cần có dụng cụ, còn phải đẳng làm theo yêu cầu. Mặc dù không thể giống toàn bộ, nhưng không phải là không thể làm ra được. Chứ là vấn đề thuốc tề, thì chuyện gì năng cũng không thể làm. Loại đau đớn này, đừng nói là nữ nhân hết cả là nam nhân cũng nhận không được. Đứng rất hiệu thúa, trang thức tình dừng bước lại do dự một chúng vẫn bước đi vào. Cùng kha lão trung y, nửa truyền thừa, nửa chỉ dẫn. Hát người từng thảo luận qua cổ đại bao gồm bao nhiêu loại thuốc tề và cả tinh thức khói thúa. Vốn đàn tính toán thí nghiệm mụn vàng, không nghĩ tới không bao lâu xào, nàng liền xảy ra chuyện. thì phương phám phối thuốc này, nàng không nhớ kỹ, nhưng không có nghĩa là không thể phối thử. Theo như cánh phối giữa các loại dưỡng tương ứng, Trang Tứ Tình đưa nhiều bạn sai tử nhị ra khỏi thành, mua thêm được. đã khi nàng ra có hiệu thuốc, thì đã đến giờ mùi. Trường Tứ Nhi lúc này không ở nhà, nàng liền tính cửa hàng thiều, bắt ngày nàng điều qua bên kia. có dạch nương, có những chị em ở chùng còn có rất nhiều nữ nhân cùng nhau phụng vội nói chuyện. Sợ với chính mình một người ở nhà ngay ngóc còn tốt hơn nhiều. Niệm niệm, khi cửa hàng mở, trong nhà mắt đó liền nhảy tới, vấn vàng đám xuống đầu vài trang thư tình trống không ngừng. Được rồi, được rồi, ta bình thường đi nơi nào mà không mang theo ngươi, nhưng hôm nay đi lễ già, chứ là người đi xe ngựa lúc trước bị ngươi xông ra dọa. Nếu như bị bắn, thì ta không cố được người nữa. Đèm thuốc bộng đặn ở một bên, trắng thức tình đem tiểu giáo hỏa này đặn xuống dưới. Hôm nay cho người ăn thêm công được không? Niêm niệm hừ hừ hè tiếng chính là đồng ý. Trắng thức tình vốn là thính tiểu động vợ. Qua chán hờn dõi này của nó, căng chọc nàng cảm thấy ngứa tay ngứa chân. Cho đến khi bán nó lại, so cho bộ lông trên người nó rối tên đối mù cả lên, mở chừng ta lại. Bởi vì biến mình có khả năng này, Hiện tại nàng đều tận lựng tránh cặp động vật. Cũng may khi ra ngoài nàng dùng xe ngựa cũng không cần lo lắng sẽ trở thành bạn thân của chúng. Nàng hiện tại thật sự là không có điều kiện này. Ăn hoa lò chúng gì đó, đáng thư tình trở về phòng, rải giấy mai mực bắn đầu vẽ. Nhân lần này không phải vẽ hoa vàng mà là công cụ nàng cần. Mỗi một dạng đều tận lựng vẽ cho thật tinh tế. Chi tiết nhỏ cũng không thà, còn ghi chú thính viếng ở ban cạm. vẽ xong những dụng cụ phẫu thuật do dưỡng một chốt đã vẽ một bộ dụng cụ dành cho thú y nghĩ như thế này cũng vẫn nên chuẩn bị luôn tí tỷ đề đã về đáng thức tình mang tất cả những bức tranh đã vẽ xăm xếm xong mới bước ra ngoài đó hôm nay trở về hình như sớm hơn so với mọi ngày cũng không có sớm bao nhiêu là giờ dậu đến nhanh tí tỷ đang vội sao sơ sơ đầu niệm niệm Trang thư hàng hỏi. Trang thứ tình vào cái tráng. Vẽ mấy công cụ này, tiền tốn của nàng nguyên một buổi chiều, Thần đúng là. Lôi kéo đệ để vào nhà, Lại ẩn thắng ngồi xuống, Thần thần bị biến nổi. Nhắm mắt lại, Tỉ tỷ tặng lễ vật cho đệ. Trang thứ hàng tò mò nhìn trái nhìn phải, Cũng không nhìn ra có lễ vật gì. Hoang ngoãn nghe lời nhắm mắt lại. Vương ta ra. Nghe lời vương ta ra, Rất nhanh trên tay có chút nặng hơn. Nhìn xem đi. Đây là... Trang thứ hàng từ trong bác lộ ra vẻ câu hứng không kìm được. Tỷ tỷ hôm nay đi liễu phủ à? Ừ. Trong lòng vẫn luôn nhớ tới cầm lại mới thấy an tâm. Đến. Tỷ tỷ đeo cho đệ. Tỷ. Đó là vật nương lưu lại. Tỷ đeo đi. để không... Đeo được hết. Trang thứ tình không chấn vấn cầm ngọc bộ quà. Phòng tay đeo lên cổ quảng. Một thân lưu hy vọng để có thể thành tài. Bởi vì... Đã là người cả trên này nương trong cậy vào Người làm mẫu thân Nên thấy đau lòng cho đệ Hy vọng đệ có tiền đồ Đồng thời cũng hy vọng Đệ có thể bình an mà sống qua ngày Không cần quá vất vả thư hàng Tỷ không lo lắng để bưng đi chậm chạp Chỉ lo lắng để đi quá nhanh Con đường này cũng không phải dễ đi Có bao nhiêu tiến bộ Thì phải trả giá bấy nhiều Thậm chí càng nhiều Không cần bưng vào chính mình Nương đang nhìn đệ đệ cũng không muốn người lo lắng cho trẻ phải hay không vô vốn nọ ngọng đeo trên cổ thanh âm tan tư hàng có chút chua chát tỉ tỷ đệ không mệt mỏi chỉ cần nghĩ đến bản thân có thể nỗ lực học tập như vậy sẽ giống tỷ tỷ có được những ngày tháng tốt đẹp sẽ không còn có ai có thể xem thường tỉ tỉ hắn liền không thấy mệt chờ đến lúc đệ cảm thấy mệt mỏi cũng là lúc đi hết cuộc đời này sửa sang lại cầu áo cho thư hàng Đang thức tình lại vỗ vỗ đầu hẳn. Đám ứng tiệt tỷ, được không? Vâng.